c h ư ơ n g 740, không đủ mạnh nhìn thấy khương trường sinh đứng dậy mộ linh lạc càng thêm chờ mong kế tiếp chiến đấu ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m thiên ngoại nàng cũng cảm nhận được đại đạo thủy t r i ề u cái kia minh mông đại đạo khí tức thật sự là rất khó làm cho nàng xem nhẹ bất quá nàng cũng không có tại đại đạo thủy t r i ề u bên trong cảm nhận được sinh linh dấu hiệu t ự hồ chỉ là đại đạo quy tắc đơn thuần hội tụ cùng một chỗ nhìn không ra bất cứ dị thường nào đến ngươi muốn đích thân ra tay Mộ Linh Lạc n h ị n không được vấn đạo, Khương Trường Sinh cười nói, nhìn nhiều năm như vậy diễn, cũng nên động động, chờ giải quyết đại đạo thần đình, đoán chừng đại đạo kiếp số cũng sẽ yên tĩnh, một mực chờ tiên đạo uy hiếp được đại đạo ý chí mới có thể lại ra tay. Đại đạo ý chí không có sinh linh suy nghĩ, nó quan sát đo đạc đại thiên thế giới suy tính bất đồng, Khương Trường Sinh tại khắp nơi đạo thống xem ra cực kỳ uy hiếp, có thể tiên đạo đặt ở đại thiên thế giới, dùng m ũ ố i bỏ biển để hình dung, đều có chút k h u y c h đ ạ i Cùng lúc đó. Đại La tiên vực chiến đấu càng phát ra kịch liệt, chiến trường đã từ chiến vực khuếch trương đến toàn bộ thiên địa. Các Đại La phân tán ra để chiến đấu, nhưng vây công Khương Nghĩa Đại La như cũ là tối đa. Bị chém đầu Diệp Chiến cũng không có mất đi sức chiến đấu, hoặc là bỏ mình, hắn rất nhanh tại chiến giáo Đại La dưới sự trợ giúp khôi phục thân thể. Có thể dù vậy, thần quan lúc trước một kích kia cắn nuốt hắn pháp lực, lại để cho hắn chiến lực xa không bằng đỉnh phong thời điểm. Đáng giận, bị Khương Nghĩa chém đầu. thiếu chút nữa lệnh Diệp Chiến tức điên hắn đối với Khương Nghĩa có thể nói là thành thật với nhau ký thác kỳ vọng thậm chí lại để cho Khương Nghĩa cùng mình địa vị ngang nhau mặc dù ngoại trừ có nịnh nọt đạo tổ dụng ý tại nhưng hắn quả thật thưởng thức Khương Nghĩa như thế nào cũng không nghĩ tới Khương Nghĩa vậy mà phản bội hắn còn muốn giết hắn giờ khắc này nghiệp lực làm cho hôn mê Diệp Chiến ý nghĩ hắn trở nên điên cuồng cuồng loạn trong mắt của hắn chỉ còn lại có Khương Nghĩa hắn thêm vào đối với Khương Nghĩa trong vây công Theo chiến ý không ngừng tăng lên, thực lực của hắn cũng tại khôi phục bên trong. Khương nghĩa bắt đầu cảm nhận được cố hết sức. Lần này lượng kiếp cùng lần trước bất đồng, cùng cảnh giới địch nhân càng nhiều. Bản thân hắn cũng không phải là lượng kiếp bên trong mạnh nhất tồn tại, làm sao có thể chống đỡ ở? Giết! Một đạo hét to âm thanh từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy từng đạo từng đạo thân ảnh xuyên thấu vân hải, thẳng hướng Khương nghĩa chỗ chiến trường. Khương t i ệ n Khương thiên mệnh, Khương thiện tuyên đạo thiên hoàng tử vi đại đế. Khương Hồng Trần các loại, Khương Tộc tiến đến trợ giúp, cứu Khương Nghĩa, Khương Tiền cao giọng hô, đi theo nâng lên Thiên Đạo Kỳ, huy động cái này Thiên Đạo trí bảo hiện tượng Thiên Văn dị biến, Phong Lôi Vũ Điện bị Thiên Đạo Kỳ quấy hình thành cuốn Thiên chi thế, đồ sộ đến cực điểm. Hắn như rút kiếm, vung hướng Diệp Chiến, Thiên Đạo Kỳ đi theo xuất phát ra một đạo cường quang, bên trong ẩn chứa Thiên Đạo thần uy, trong chớp mắt liền bao lại Diệp Chiến, quá là nhanh. vốn là có chút ít mất đi lý trí diệp chiến căn bản không kịp tránh né bị thiên đạo thần quang bao lại diệp chiến lập tức không thể động đậy hắn bên ngoài thân bắt đầu nghiền nát như là bị trí dương nhiệt độ cao lửa đốt sáng sấy nướng tóc dài hóa thành cho tàn không đến ba hơi thở thời gian cũng chỉ còn lại có hồn phách hồn phách đồng dạng gặp thiên đạo lửa đốt sáng sấy nướng sắp hồn phi phách tán đúng lúc này đại la tiên vực rung động mạnh phảng phất toàn bộ đại thiên địa gặp nào đó lực lượng cường đại va chạm thiên địa vạn vật đều bị kinh đến một đạo cực hạn bạch quang từ đông phương mà đến lấy cực kỳ bá đạo tư thái đánh nát thiên đạo thần quang chui vào d i ệ p chiến trong cơ thể ngay sau đó lại là rất nhiều cực hạn t r ù m tia sáng từ thiên ngoại đánh tới bay về phía mặt khác đại la trên người khương tiền bị đẩy lui thiên đạo kỳ rời khỏi tay trong cơ thể hắn khí huyết s u n g chuyển vội vàng vận công chấn áp hắn ba con mắt nhìn về phía đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được đó là cái gì lực lượng không chỉ là hắn, Diệp Chiến mình cũng bị kinh đến. Cực hạn bạch quang bên trong, Diệp Chiến sinh mệnh bản chất tại lột xác, đại đạo tại cải tạo hắn thân thể. Cái này là đại đạo bổn nguyên. Diệp Chiến đang nhìn mình tay, thi thao tự nói, khó nói lên lời trở nên mạnh mẽ cảm giác làm hắn khôi phục một chút lý trí. Mặt khác đạt được đại đạo bổn nguyên lực lượng đại la đồng dạng kích động, bọn hắn tất cả đều không bị khống chế ngưng tụ ra chính mình đại la thần tướng. Võ Tắc t i ê n Thánh một mực ở trên không trung nhìn xem, không có quấy r à y bất luận cái gì một mảnh chiến trường, mà thiên đạo một phương mặt khác đại năng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chiến giáo các đại la khí thế tăng lên tốc độ thật sự là quá kinh người. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo dị số, quả nhiên là đại đạo dị số. Lúc trước những kia quang tất cả đều ẩn chứa đại đạo khí tức, đáng giận đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh bại bọn hắn? vì sao thiên đạo đối với ta tu vi tăng lên như thế ngắn ngủi thiên đạo một phương lòng người bàng hoàng tất cả đều nhìn qua chiến giáo đám đại năng chiến giáo những kia được đại đạo truyền thừa các đại la nhau nhau tụ tập cùng một chỗ lấy diệp chiến làm trung tâm trên người bọn họ đại la thần tướng cực kỳ khí phách riêng phần mình quẩn quanh bất đồng đại đạo khí diễm thái thượng côn lôn nhíu mày hắn nhìn về phía diệp chiến muốn nói lại thôi hắn đã ý thức được vấn đề đại đạo bổn nguyên quả thật rất mạnh nhưng chính là quá mạnh mẽ, cường đại đến làm hắn bất an. Hắn chỉ là muốn mượn đại đạo trở nên mạnh mẽ, cũng không muốn triệt để đi đến lối rẽ. d i ệ p chiến sắc mặt cũng tại biến hóa, theo pháp lực tăng vọt, hắn phát hiện mình bắt đầu có chút khống chế không được pháp lực. Cứ theo đà này, đột nhiên, chiến giáo các đại la tất cả đều sắc mặt kịch biến, bọn hắn vô ý thức dương mắt nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện mình đại la thần tướng vậy mà biến thành cái khác bộ dáng. bọn hắn đại la thần tướng tất cả đều biến thành đen nhánh thần bí thân ảnh thân hình không đồng nhất tất cả đều cùng bản tôn hoàn toàn bất đồng chỉ là nhìn xem những này đen nhánh thân ảnh để cho thiên đạo một phương cảm nhận được áp lực hỏng bét thái thượng côn lôn hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không nhúc nhích được tay phải của hắn không bị khống chế nâng lên không chỉ là hắn tất cả bị đại đạo bổn nguyên phụ thể đại la tất cả đều nâng lên tay phải đối với hướng thiên khung mau ngăn cản bọn hắn đ ạ o côn lôn quát lớn đạo vừa dứt lời những kia đại la đồng thời thi triển pháp lực cùng nhau đánh hướng thiên khung hiện ra tại chư thiên vạn giới bầu trời hào quang chính là thiên đạo lộ ra đối với cho nên đại đạo thần đình mục tiêu là phá hủy thiên đạo đ ạ o côn lôn đám người lập tức ra tay có thể pháp lực của bọn hắn đụng vào đại đạo thần đình công kích tất cả đều tan thành mây khói võ tắc tiên thánh chống rỗng xuất hiện tại thiên khung bên dưới lấy thân thể ngăn cản đại đạo thần đình hợp lực tiến công pháp lực xuất phát hóa thành một tầng khí hải oanh một tiếng thiên đạo tiên thánh pháp lực khí hải lập tức biến mất võ t ắ c tiên thánh cũng bị c h u diệt bầu trời hào quang bị đánh tan phảng phất bầu trời bị đục lỗ một màn này thấy tất cả người tham chiến chừng to mắt thiên đạo tiên thánh bị diệt nay cái ý niệm vừa hiện lên ngay sau đó chính là muốn đến thiên đạo thiên đạo bị đánh xuyên phàm tiên cảnh sinh linh đều có thể cảm nhận được kia thiên k h u n g hào quang chính là thiên đạo biến thành nương theo lấy bầu trời hào quang bị đánh tan, thiên đạo khí vận bắt đầu lui tán, linh khí trong thiên địa hướng phía thiên ngoại dũng mãnh lao tới. Loại này hết sức rõ ràng biến hóa lệnh thiên đạo một phương càng thêm bất an. Lúc này chiến giáo bọn giáo chúng cũng ý thức được không đúng. Bọn hắn nhập kiếp là vì tranh giành thiên đạo công đức, thiên đạo bị c h u tán, công đức từ đâu mà đến? Chẳng lẽ chiến giáo thật là đại đạo dị số? Một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng tại bọn hắn trong lòng lan tràn. chiến giáo đám đại năng trên người màu đen thần tướng làm bọn hắn cực kỳ bất an phảng phất tại đối mặt bọn hắn sâu trong đáy lòng sợ hãi kỳ thật bọn hắn vẫn luôn là lừa mình dối người muốn nói bọn hắn hoàn toàn không có nghe người qua đại đạo dị số nghe đồn cái kia tự nhiên là giả dối chỉ là bọn hắn không tin mà thôi nói cho đúng không muốn tin chưa chúng sinh nhìn bầu trời trong đáy lòng còn có một tia chờ mong vị kia tồn tại còn chưa hiện thân thiên đạo không có khả năng vong Diệp Chiến chứng kiến Thiên Đạo bị đánh tan lập tức, cả người hắn như bị xét đánh, thần sắc ngốc trệ. Không chỉ là hắn, Khương Nghĩa, Thái Thượng Côn Lôn đám người cũng đều hoảng hốt. Tuyệt đại đa số bị Đại Đạo lực lượng đầu độc tồn tại đều là muốn mượn trợ Đại Đạo trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn không nghĩ tới Đại Đạo bổn nguyên lại đột nhiên khống chế nhục thể của bọn hắn. Tiếp theo trực tiếp đối với Thiên Đạo triển khai công kích. Trong thoáng chốc, Diệp Chiến chứng kiến trên trời xuất hiện một đạo thân ảnh. đạo thân ảnh kia trong mắt hắn càng thêm rõ ràng, con ngươi của hắn phóng đại, trong mắt toát ra chờ mong chi sắc. đạo tổ đến, khương trường sinh lơ lửng ở trên không bên trong, nhân quả t r ữ thanh bào có chút phiêu động, tạo hóa quy nguyên quan tại trí dương thần quang chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng thần tuấn. thái thủy niết bàn thương lơ lửng tại hắn bên cạnh thân, mắt nhìn xuống thiên địa muôn dân trăm họ hắn phảng phất chính là cái kia hư vô mờ mịt, trí cao vô thượng thiên đạo. đạo tổ, ngươi tới đã muộn. Diệp chiến trên người màu đen thần tướng mở miệng nói ngữ khí đạm mạc Đại La Tiên vực bên trong tiên cảnh Đại La tất cả đều đem ánh mắt rơi vào khương trường sinh trên người mặc dù thấy không rõ đạo tổ chân dung nhưng bọn hắn chứng kiến đạo tổ lần đầu tiên có thể đoán được đạo tổ thân phận tiên đạo bên trong chỉ có đạo tổ có thể làm cho người tại chưa từng gặp qua hắn thấy rõ hắn hình dáng dưới tình huống liếc mắt liền nhận ra hắn đạo tổ đến mặc dù thiên đạo khí vận vẫn còn lui tán. nhưng chỉ cần đạo tổ vẫn còn chúng sinh đã cảm thấy còn có hy vọng bọn ngươi tự xưng là đại đạo lại đi như thế thấp kém thủ đoạn không biết là có nhục đại đạo khương trường sinh thanh âm vang lên không giống với màu đen thần tướng nói hắn mà nói vang vọng tiên đạo mặc dù là những kia nhìn không tới đại la tiên vực tình hình chiến đấu tu tiên giả cũng có thể nghe được gây nên thủ đoạn đây chẳng qua là bọn ngươi phàm linh giới định mà thôi chúng ta chỉ là vì thanh lý đại thiên thế giới dị số tiếng nói hạ xuống từng tôn màu đen thần tướng bắt đầu thoát ly các đại la bộ thân thể cơ hồ là lập tức các đại la tinh khí thần đều bị rút đi tất cả đều rơi xuống phía dưới n ệ n ở bao la mờ mịt đại địa bên trên đại đạo thần đình các cường giả tá trợ lấy các đại la pháp lực hình thành phân thân giống như tồn tại tất cả đều bay lên dựng lên vây quanh khương trường sinh đạo tổ ngươi vì sao như thế trầm mặc hẳn là ngươi muốn cúi đầu chiến chi đại đạo màu đen thần tướng mở miệng lần nữa vấn đạo Ngữ khí như trước không có tâm tình chấn động. Khương Trường Sinh hồi đáp: Ta đang chờ các ngươi dung hợp phía ngoài Đại Đạo Bổn Nguyên. Vì sao? Bởi vì bọn ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ. Khương Trường Sinh bình thản ngữ khí thoáng cái chọc giận Đại Đạo Thần Đình, thỏa đáng hơn một ngàn phương Đại Đạo Phân Thân chuẩn bị tức giận mắng lúc. Khương Trường Sinh đột nhiên cầm chặt Thái Thủy Niết Bàn Thương. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa y ê n tĩnh xuống. Chúng sinh không cách nào mở miệng. một loại khó có thể nói hình dáng áp lực cảm giác bao phủ bọn hắn trong lòng. đạo côn lôn, vạn Phật thủy tổ, diệp chiến, hoàng kinh tuyệt, khương nghĩa, luân hồi đại đế, kiếm thần, thì tự tiên quân các loại, tất cả đại la đồng dạng không cách nào mở miệng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua khương trường sinh. chiến chi đại đạo lập tức đưa tay thiên ngoại đại đạo quy tắc tất cả đều tuôn hướng đại la tiên vực tại phía chân trời hình thành một cái m ê n h mông sóng khí giống như đem bầu trời một phân thành hai. chương 741 thiên đạo đạo dù chưa lên tiếng nhưng đại đạo thần đình đã cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm khí tức đạo tổ trong tay cây thương kia không đơn giản khương trường sinh bỏ mặc bọn hắn hấp thu đại đạo quy tắc lực lượng hắn cũng không sợ đại la tiên vực tan vỡ bởi vì toàn bộ đại la tiên vực cùng với chung quanh thiên địa đã bị hắn thần niệm bảo vệ hỗn nguyên đại la kim tiên thần niệm là có thể hóa thành thực chất tính lực lượng chứng kiến đạo tổ không có ra tay bỏ mặc đám kia đến từ đại đạo thần bí thân ảnh hấp thu đại đạo lực lượng tất cả người đang xem cuộc chiến đều không có sốt ruột ngược lại tràn ngập chờ mong đạo tổ trong lòng bọn họ địa vị cũng không phải là dựa vào thần thoại xây mà thành mà là cái kia từng chàng không thể tưởng tượng nổi chiến đấu mang đến lực ảnh hưởng mặc dù là những kia thêm vào chiến giáo tu tiên giả cũng đều cảm thấy đạo tổ là vô địch bọn hắn sở dĩ thêm vào chiến giáo chẳng qua là cảm thấy chiến giáo sẽ không cùng đạo tổ là địch mà thôi hơn một ngàn tôn đại đạo thần đình màu đen thần tướng đang hút thu thập đại đạo quy tắc trong quá trình khí thế không ngừng tăng lên mặc dù thiên địa không có chấn động nhưng mang cho chúng sinh cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng diệp chiến nhìn qua chiến chi đại đạo thân ảnh trong lòng hối hận cực kỳ hắn không có vượt qua chiến chi đại đạo ngược lại trở thành kia tính toán bên trong quân cờ tùy ý kia bài bố đây là hắn nhất không thể tiếp nhận khương trường sinh một tay dẫn theo thái thủy niết bàn thương không người có thể thấy rõ thần sắc của hắn thân thể của hắn tư thật sâu khắc ở tất cả mắt thấy hắn sinh linh trong lòng vĩnh viễn bất ma diệt đại đạo thần đình hấp thu đại đạo lực lượng tốc độ cực nhanh không đến nửa nén hương thời gian những này màu đen thần tướng khí thế đã đạt tới cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tình trạng mặc dù không đến mức đạt tới đạo niệm chi chủ trình độ nhưng đạt ở vĩnh hằng trí thượng bên trong cũng tuyệt đối là cực hạn tồn tại thiên địa yên tĩnh chiến chi đại đạo đánh vỡ yên lặng đạo đạo tổ vậy đến đây đi khiến ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì dựa. hắn dẫn đầu bay về phía khương trường sinh, mà mặt khác màu đen thần tướng thì phân tán ra đến. bọn hắn cũng không cảm giác mình có thể chiến thắng đạo tổ, dù sao vĩnh hàng tộc đều bị diệt, bọn hắn muốn làm chính là hủy diệt thiên đạo, trọng thương tiên đạo. một khi đạo thống tan vỡ, đạo tổ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí rất có thể gặp cắn trả. bọn hắn vừa khởi hành, khương trường sinh đột nhiên dơ lên thái thủy niết bàn thương. trong chốc lát. hơn một ngàn tôn màu đen thần tướng bình tĩnh tại thiên k h u n g bên trên không thể động đậy chỉ có chiến chi đại đạo như trước có thể thẳng hướng khương trường sinh có thể nương theo lấy hắn dơ lên thái thủy niết bàn thương chiến chi đại đạo bản năng dừng lại hướng ta ra tay bọn ngươi còn có một đường sinh cơ nếu là lệnh ta thất vọng ta có thể phải đi một lần đại đạo thần đình khương trường sinh thanh âm đạm mạc vang lên đại đạo thần đình bốn chữ nghe được hơn một ngàn tôn màu đen thần tướng đám bọn họ trong lòng kinh hãi đạo tổ như thế nào biết được sự hiện hữu của bọn hắn phóng nhãn đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu tồn tại có thể nghe được đại đạo thần đình tên đây là chỉ thuộc về danh hào của bọn hắn màu đen thần tướng đám bọn họ không bị khống chế xoay người đối mặt khương trường sinh giờ khắc này linh hồn của bọn hắn đều vì này run rẩy đây là cái gì năng lực một tay giơ lên cao thái thủy niết bàn thương khương trường sinh tựa như khai thiên tích địa chí cao thần linh hắn chậm rãi nhổ ra hai chữ đến đây đi tiếng nói hạ xuống hơn một ngàn tôn màu đen thần tướng lập tức thẳng hướng hắn giống như mũi tên đuôi lông vũ tốc độ cực nhanh chỉ có đại la kim tiên có thể miễn cưỡng thấy rõ thân hình của bọn hắn xuống cảnh giới tồn tại cũng không kịp chuyển biến suy nghĩ hơn một ngàn tôn màu đen thần tướng mang theo bất đồng đại đạo lực lượng đánh tới thái thủy niết bàn thương bắn ra sáng chói cường quang bao phủ thân thể của bọn hắn tư lại để cho thiên địa vạn vật mất đi nhan sắc không đến ba hơi thở thời gian thiên địa khôi phục sắc thái chúng sinh mở to mắt, các đại la thì thôi trải qua không cảm giác được đại đạo thần đình khí tức. cái kia hơn một ngàn tôn tàn ra đáng sợ khí thế màu đen thần tướng toàn bộ biến mất, mà trên bầu trời như trước đứng thẳng đạo tổ dáng người. kết thúc. các đại la mặc dù đã sớm đoán được này cái kết cục, nhưng không nghĩ tới chấm dứt được nhanh như vậy, bọn hắn thậm chí không có cảm nhận được chiến đấu khí tức. khương trường sinh cầm trong tay thái thủy niết bàn thương, đứng ngạo nghễ bầu trời. chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói đại đạo kiếp số còn tại nhưng lần này thiên đạo lượng kiếp không nên vì vậy mà chấm dứt chiến giáo chư vị mặc dù ngộ nhập lạc lối nhưng nhớ lại bọn ngươi đối với chúng sinh có lòng thương hại ta nguyện một lần nữa cho bọn ngươi một lần cơ hội nhìn xem bọn ngươi tại không có đại đạo dị số tương trợ bên dưới có thể hay không lại tranh lượng kiếp tiếng nói hạ xuống khương trường sinh huy động thái thủy niết bàn thương hướng mặt đất quét qua sáng chói ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ những kia bị đại đạo thần đình rút đi pháp lực đại năng trợ giúp bọn hắn khôi phục tu vi làm xong đây hết thảy hắn hư không tiêu thất tại thiên khung bên trên nguyên bản tán loạn thiên đạo khí vận một lần nữa khôi phục bao phủ chúng sinh trong lòng bên trên áp lực cảm thụ lập tức tàn đi diệp chiến chậm rãi đứng dậy cảm thụ được trong cơ thể pháp lực hắn có loại thân ở cảnh trong mơ cảm giác đã mất đi chiến chi đại đạo hắn mặc dù cường đại như trước nhưng không có trước đó không gì làm không được tự phụ cảm giác một đạo thân ảnh chậm rãi bay đến đỉnh đầu hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn đúng là khương nghĩa ta và ngươi đều đã mất đi đại đạo lực lượng không bằng lại đến quyết một hồi chân chính thắng bại đi khương nghĩa ánh mắt sáng rực trong mắt tràn đầy chiến ý diệp chiến hít sâu một hơi trầm giọng nói tốt không chỉ là hắn mặt khác chiến giáo đại năng cũng nhao nhao đứng dậy thiên đạo một phương cũng hội tụ cùng một chỗ sớm đã hóa thành hoang vu chiến vực hình thành hai phe đối c h ọ i đ ồ sộ su thế trong tử tiêu cung khương trường sinh buông ra thái thủy niết bàn thương ngồi tại trên đại đạo càn nguyên thần tọa tiếp tục xem cuộc chiến mộ linh lạc nhìn về phía thái thủy niết bàn thương vấn đạo những người kia bị thương này diệt còn là thu đại đạo thần đình lực lượng quả thật đáng sợ ít nhất vừa rồi cái kia một nghìn tôn thân ảnh cho nàng đã mang đến rất mạnh cảm giác áp bách mặc dù là một với một nàng cũng hiểu được chính mình rất khó tại trong thời gian ngắn thủ thắng chính là cường đại như thế đội hình đối mặt khương trường sinh không chịu nổi một kích khương trường sinh cười nói diệt tự nhiên đáng tiếc vừa vặn chuyển hóa làm thiên đạo đạo về sau lại để cho chúng sinh tìm hiểu mộ linh lạc gật đầu cảm khái nói nếu như thiên đạo có ba nghìn đạo ai còn sẽ đi tìm hiểu đại đạo đây là nàng chân thật cảm thụ nàng trước đó liền tao ngộ qua đại đạo tuyệt đỉnh mời chào tại nàng xem đến tu hành đại đạo không thể nghi ngờ là bảo hộ lột ra tìm hiểu thiên đạo vậy cũng không giống nhau với tư cách cùng khương trường sinh gần nhất người nàng là thật sự bội phục khương trường sinh cũng không tính toán hậu bối hắn hết thảy trở nên mạnh mẽ đều dựa vào chính mình mà không phải là hy sinh chúng sinh hắn cũng không có ham hưởng là qua nếu như nàng không phải tận mắt nhìn thấy nàng rất khó tin tưởng có dạng này người tồn tại lượng kiếp chi tử muốn xuất hiện khương trường sinh đi theo nói ra nghe vậy Mộ Linh lạc không khỏi nhìn về phía chiến vực, nương theo lấy đại đạo lực lượng bị chấn áp, thiên đạo khôi phục bình thường, ngút trời nghiệp lực lần nữa bao phủ trong thiên địa, chiến giáo trở nên càng thêm điên cuồng, bởi vì bọn họ đã phạm sai lầm. Nếu như tranh giành không đến thiên đạo công đức, bọn hắn không cách nào tưởng tượng kết quả của mình có bao nhiêu khó khăn. Mất đi đại đạo lực lượng chiến giáo, nhưng là không cách nào nữa bảo trì lúc trước cường thế. Diệp Chiến bị Khương Nghĩa một người kiềm chế. Đạo côn lôn, vạn Phật thủy tổ. Hoàng Kinh tuyệt chờ tuyệt đỉnh Đại La Kim Tiên khôi phục mũi nhọn. Cùng lúc đó, Âm Gian Địa Phủ hình thủ đứng ở Hoàng Tuyền bờ nhìn qua trời u ám bầu trời lẩm bẩm, cuối cùng đợi đến một bước này sao đã như vậy, cái kia bổn tọa hãy theo ngươi tranh một chuyến. Hắn đưa tay thi pháp, Địa Phủ vô tận khí vận tuôn hướng Hoàng Tuyền, theo Hoàng Tuyền chảy xiết x u thế hàng lâm dương gian. Tại chiến vực bên trong, Luân hồi Đại Đế bởi vì mất đi sức chiến đấu, không có đại năng tìm hắn. ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài cũng không có sinh linh dám trêu chọc hắn, không có ai chú ý tới cái kia chảy xuôi bầu trời hoàng t u y ề n đã đáp xuống trên người hắn, v ờ n quanh thân thể của hắn trợ giúp hắn khôi phục pháp lực. khương trường sinh đợi một hồi lâu, không có chờ đến sinh tồn ban thưởng, điều này làm cho hắn đối với đại đạo thần đình càng thêm bất mãn. thật sự là lãng phí tâm tình. xem ra tiến về trước đại đạo thần đình phải hảo hảo áp bách thoáng một phát đại đạo thần đình. thần bí hư không bên trong. Đại đạo thần đình các cường giả như trước ngồi, chẳng qua là bầu không khí vô cùng yên lặng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn hóa thân bị đạo tổ dễ dàng như thế đánh bại. Thực tế đạo tổ biết được thân phận của bọn hắn, đây là để cho bọn họ nhất lo lắng. Vì sao thiên đạo khí vận t ả n lại lần nửa tụ họp? Hẳn là đó là đạo tổ thiết lập cục. Một gã đại đạo tồn tại nhịn không được mở miệng hỏi, hắn dẫn đầu đánh vỡ yên lặng cũng điều động mặt khác đại đạo tồn tại tâm tình. cây thương kia có thể thôn phệ đại đạo bổn nguyên dĩ nhiên vượt qua đại đạo thần binh phạm chủ không sai cây thương kia đến tột cùng là lai lịch ra sao hẳn là cùng cổ tiên đạo có quan hệ truyền thuyết cổ tiên đạo từng xuất hiện qua vượt qua đại đạo thần binh trí bảo vô cùng có khả năng chính là đạo tổ trong tay bảo vật đạo tổ có thể hay không tìm được chúng ta nếu như hắn muốn tới vậy hãy để cho hắn đến chúng ta trước đừng tàn đi để tránh bị hắn từng cái đánh bại các đại đạo tồn tại nhắc tới thái thủy niết bàn thương liền bản năng sợ hãi lúc trước tuy là lấy hóa thân cùng đạo tổ chiến đấu có thể bọn hắn c ã thật t sự cảm nhận được thái thủy niết bàn thương đáng sợ tại bị thôn phệ trong nháy mắt bọn hắn thậm chí cảm giác mình bản tôn đều bị cắn nuốt cái loại này cảm thụ bọn hắn thật sự là không muốn lại trải qua một gã đại đạo tồn tại mở miệng nói theo ta xem chúng ta sao không tụ tập tất cả đạo thống x u thế đem tiên đạo bóp chết thật chờ tiên đạo uy hiếp được đại đạo ý chí chúng ta bên trong sợ là có không ít đạo thống sắp bị c h u diệt. Lời vừa nói ra, lúc này liền có người phản bác. Đại đạo thần đình lấy đại đạo tên làm việc, cũng không thể bại lộ chúng ta cùng đạo thống quan hệ. Làm như vậy chỉ sẽ khiến cho vô số đạo thống phản cảm. Hơn nữa chúng ta chẳng qua là cảm thấy đạo tổ sẽ uy hiếp chính mình. Nếu như không làm gì được đạo tổ, vậy buông tha đi, giao từ đại đạo ý chí đi chấn áp đến mức có thể hay không bị tiên đạo c h u diệt. Vậy tất cả bằng bổn sự. Hắn mà nói đã chiếm được không ít tồn tại đồng ý. Đại đạo thần đình cũng không phải làm ộ t lòng, bọn hắn chẳng qua là mượn nhờ đại đạo tên mưu lợi lẫn nhau tầm đó thậm chí còn có cửu oán hận. Chiến chi đại đạo chậm rãi mở miệng nói: Tốt rồi, chuẩn bị nghênh đón đạo tổ đi. Trận chiến này nếu là lại thất bại, vậy tiếp nhận tiên đạo q u ộ t khởi. Quả nhiên các ngươi những này đến từ đạo thống gia hỏa không đáng tin cậy, vừa gặp phải phiền toái đã nghĩ ngợi lấy chính mình đạo thống an nguy, như thế tâm tính như thế nào trở thành đại đạo? Một gã thần bí tồn tại châm chọc nói. trong bọn họ cũng không phải là toàn bộ vì đạo thống chi chủ càng nhiều nữa tồn tại chính là đại đạo thần linh có đại đạo quy tắc thay n g é n mà ra không phải sinh linh tồn tại đã đủ rồi một đạo ẩn chứa vô thượng uy áp thanh âm hàng lâm tất cả đại đạo tồn tại ngẩng đầu nhìn lại đều là câm như hến không dám lại mở miệng tại bọn hắn phía trên trong bóng tối có một tôn quái vật khổng lồ như ẩn như hiện kinh hãi khủng bố chương 742, t tự vấn lương tâm thành thánh lun hồi đại đế mượn nhờ hoàng tuyền hấp thu địa phủ khí vận kia tu vi không ngừng tăng lên dần dần đưa tới thiên kiếp cuồn cuộn lôi vân tụ tập tại hắn hướng trên đỉnh đầu như thế hiện tượng thiên văn tự nhiên đưa tới mặt khác đại la chú ý nhất là thiên đạo một phương lun â hồi đại đế trước đó tương trợ diệp chiến rõ ràng cùng chiến giáo đứng ở đồng nhất trận doanh bọn hắn tự nhiên lo lắng thì tự tiên quân hiện thân nhìn chăm chú nhìn lại nhìn qua cái kia minh mông không dứt hoàng tuyền chi thủy hắn nhíu mày hắn vận dụng thời gian của mình lực lượng nghĩ muốn nghịch chuyển hoàng truyền cùng luân hồi đại đế dung hợp tiến trình nhưng mà chung quanh thiên địa vạn vật đều tại đảo lưu duy chỉ có hoàng truyền không có một đạo thân ảnh chống rỗng xuất hiện tại luân hồi đại đế bên cạnh đúng là khương vạn tuyên hắn mở to huyết hồng đại đạo chi nhãn cánh tay phải nâng lên mấy trăm tôn phân thân chống rỗng xuất hiện mặt hướng thì tự tiên quân bởi vì khương nghĩa dẫn đầu tác dụng dẫn đến khương tộc có không ít người gia nhập chiến giáo mặc dù nương theo lấy khương nghĩa đào ngũ nhưng có khương tộc tử đệ chưa từ bỏ ý định nghĩ tại chiến giáo đấu tranh nội bộ đoạt lượng kiếp công đức tỷ như khương vạn tuyên đã mất đi phân thân đại đạo lực lượng khương vạn tuyên thực lực đồng dạng chịu ảnh hưởng nhưng hắn cũng không có sợ hãi đối mặt đại la kim tiên hắn không hề sợ hãi dù sao trong mắt hắn thì tự tiên quân xem như đại la kim tiên bên trong uy vọng thấp nhất tồn tại mặc dù thì tự tiên quân từng n h ắ c lên qua một đoạn phong vân thế nhưng lúc hắn không tại đại la tiên vực đối với lúc tự tiên quân thực lực nhưng có nghi vấn thì tự tiên quân mặt không biểu tình cất bước hướng luân hồi đại đế tới gần khương vạn tuyên lập tức thẳng hướng hắn đạo tổ vừa đã chấn áp đại đạo lực lượng tất nhiên còn chưa bắt đầu tu luyện có lẽ đang nhìn bọn hắn chiến đấu tựa như lần thứ nhất thiên đạo lượng kiếp cái kia đế tuyệt thủy diễn chính là biểu hiện đầy đủ ưu dị mặc dù bị thua vẫn bị đạo tổ thu làm đồ đệ mắt thấy đạo tổ đối mặt đại đạo thần đình lúc vô địch biểu hiện đừng nói khương tộc tử đệ vô luận là chiến giáo còn là thiên đạo một phương tu tiên giả đám bọn họ đều nghẹn một cổ sức lực nghĩ muốn chứng minh chính mình mặc dù nghiệp lực vẫn tràn ngập tại trong thiên địa nhưng giao chiến song phương đã khôi phục lý trí hiện tại mới là thuần túy tranh giành tranh công đức tranh giành một hơi không có đại đạo lực lượng can thiệp khương trường sinh cũng không còn trợ giúp thiên đạo một phương để cho bọn họ bằng vào thực lực bản thân đọ sức đại chiến kéo dài Khương Vạn Tuyên căn bản ngăn không được thì tự tiên quân, nhưng thì tự tiên quân cũng không cách nào xua tán Hoàng Tuyền, ngăn cản Luân hồi Đại đế. Thời gian dần qua, Luân hồi Đại đế bắt đầu ngưng tụ ra Lượng Kiếp chi tử mệnh cách. Đến tận đây, Lượng Kiếp hai vị nhân vật chính cuối cùng sinh ra đời. Bất quá Khương Trường Sinh cảm thấy khả năng còn có biến cố, bởi vì Diệp Chiến cùng Luân hồi Đại đế thuộc về đồng nhất trận doanh. Hắn cảm thấy Luân hồi Đại đế sở dĩ trở thành Lượng Kiếp chi tử là vì Diệp Chiến bị thôn phệ pháp lực. Lượng kiếp chi tử mệnh cách trở nên bạc nhược yếu kém, cho nên luân hồi đại đế mới có cơ hội. Lượng kiếp trận chiến cuối cùng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Đám đại năng chia làm thành từng mảnh chiến trường, bọn hắn chiến đấu d á n g người tại bất đồng địa vực, thiên địa để lại bất đồng thần thoại truyền thuyết. Mấy chục năm sau, luân hồi đại đế kế thừa địa phủ khí vận kia tu vi đã đạt tới nửa bước hỗn nguyên tình trạng, thậm chí so với lúc trước d i ệ p chiến còn mạnh hơn võ tắc tiên thánh bị thiên đạo khôi phục thân thể sau. l i ề n một mực ở xem cuộc chiến thẳng đến bị luân hồi đại đế hấp dẫn ánh mắt. luân hồi đại đế độc chiến đạo côn lôn vạn phật thủy tổ cực quang thần quân đế tuyệt thủy diễn hoàng kinh tuyệt không rơi vào thế hạ phong có thể nói là vang dội cổ kim bởi vì này chút ít tồn tại tất cả đều là đạo tổ đệ tử tại lượng kiếp trước đó đại biểu cho tiên đạo nhất lưu cấp độ tất cả tu tiên giả đều minh bạch mặc dù luân hồi đại đế thua bằng vào trận chiến này tích cũng có thể đạt được đạo tổ thưởng thức. địa phủ khí vận không nghĩ tới khổng lồ như thế so với thiên đình còn muốn cường thịnh. mộ linh lạc tán t h ư ở n g nói luân hồi đại đế chính là ngày xưa võ đạo thiên kiêu diệp thần không phục sinh biến thành không thể không nói luân hồi đại đế chiến đấu thiên phú cũng là cực hạn. khương trường sinh cười nói địa phủ chấp trường âm gian tiên đạo khí vận lấy âm dương mà phân địa phủ tự nhiên tương đương với một nửa thiên đạo khí vận ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào thiên đình thiên đế trên người. Thiên đình cũng tại chiến đấu, bất quá không có tiến vào Đại La Kim t i ê n chiến đấu trong phạm vi, mà là tại chiến vực biên giới chiến đấu. Thiên Đế tự mình ra tay. Đáng tiếc hắn danh tiếng xa không kịp luân hồi đại đế, khương nghĩa đám người này kỳ thật cũng là Thiên Đế lựa chọn của mình. Đối với lần này lượng kiếp thiên đạo công đức, hắn cũng không có nghĩ như vậy tranh giành. Ngược lại là Thiên Đế chi tử đám bọn họ đều rất sốc sức liều mạng, đều muốn trở thành vị kế tiếp khương nghĩa, khương tiền. cầm trong tay thiên đạo kỳ khương tiền đồng dạng thừa nhận thiên đạo khí vận thực lực được đến lớn biên độ tăng lên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào luân hồi đại đế hai người đi con đường rất giống đều làm ư ợ n nhờ khí vận mà cường đại chỉ tiếc quá nhiều đại la quấn quít lấy luân hồi đại đế dẫn đến khương tiền không cách nào nhún g tay đáng giận hoàng k i n h tuyệt một bên chiến đấu trong lòng một bên trong cơn giận dữ từ khi đối mặt chiến giáo khởi trong lòng của hắn liền ngẹn một cổ lửa giận nay cổ lửa giận tại kiến thức đến đạo tổ chấn áp đại đạo dị số sau càng thêm tràn đầy. hắn cùng với thiên tôn giống nhau một mực cầm đạo tổ khi mục tiêu, nhưng hắn so với thiên tôn mạnh mẽ, so với thiên tôn gặp khốn cảnh ít hơn. hắn không cách nào không chịu nhận đoạn có người vượt qua chính mình. không nên như thế, tuyệt không nên như thế. hoàng kinh tuyệt trong lòng g i ố n g giận, hắn chiến đấu khí thế càng phát ra điên cuồng, dẫn đến đạo côn lôn đám người cũng bị ảnh hưởng đến. cực quang thần quân nhíu mày. âm thầm kinh hãi, gia hỏa này là muốn nhập ma à? Hoàng Tinh Tuyệt thêm vào tiên đạo sau đối với tiên đạo triển lộ mãnh liệt hứng thú, hắn đi khắp các đại giáo phái, tập được nhiều vô số kể đạo pháp, trong đó liền bao gồm một ít ma đạo chi pháp. Mặc dù tiên đạo tác phong tương đối chính phái, nhưng ma đạo là tồn tại, ma đạo không phải tàn sát muôn dân chăm họ ma, mà là tu hành phương thức cực đoan ma. Đây cũng là thiên đình có thể cho phép trình độ. c h ư Vị, nếu như các ngươi chỉ có thể làm được loại trình độ này. lần này lượng kiếp người thắng liền từ ta địa phủ đ ả m đương luân hồi đại đế thanh âm vang lên hắn đứng ở không trung sau lưng lơ lửng luân hồi mâm lớn vô tận oan hồn hình thành đại trận ngăn cách bốn phương tám hướng đánh tới thần thông pháp thuật không ai bì nổi lời nói này hắn cố ý nói làm cho cả đại la tiên vực tu tiên giả đều có thể nghe được hắn biểu lộ lập trường của mình hắn không phải vì chiến giáo mà chiến hắn là tại vì địa phủ mà tranh giành lời vừa nói ra chiến giáo một phương sĩ khí đại loạn, luân hồi đại đế khí thế quá mức cường đại, dẫn đến chiến giáo đã đem hy vọng ký thác với hắn trên người. nào biết luân hồi đại đế cũng không phải là vì chiến giáo mà chiến, nếu là như vậy, đó chính là bọn họ chiến giáo địch nhân. nhưng như vậy nói, chiến giáo phần thắng càng ngày càng nhỏ. trong tử tiêu cung, khương trường sinh đã thấy được lượng kiếp kết quả, coi như làm hắn thỏa mãn. hắn đem thần niệm t h ỏ ra thiên ngoại, bắt đầu tìm kiếm phù hợp hư không. chuẩn bị dùng hệ thống khí vận giá trị sáng lập thiên địa từ khí vận giá trị sáng lập thiên địa quy tắc nhất viên mãn hơn nữa hoàn toàn không bị đại đạo ước thúc nếu như là sinh linh mình ở đại thiên thế giới khai thiên tích địa tất nhiên không cách nào cùng đại đạo chặt đất nhân quả tiên đạo có quá nhiều cùng đại đạo không cách nào cắt cách thiên địa nhưng nhất cường thịnh thiên địa đều là từ hắn dùng khí vận giá trị sáng lập lượng kiếp tiếp tục ngàn năm về sau tiên đạo nghiệp lực đã tập trung ở đại la tiên vực nhất là chiến vực nơi đây vẫn là tu tiên giả nhiều vô số kể máu chảy thành sông đống xương trắng xây thành núi thậm chí có đại la vẫn là lượng kiếp tất nhiên có hy sinh bằng không thì không đạt được lượng kiếp mục đích ngàn năm qua đi lượng kiếp tình thế đã n g h ị chuyển không còn là chiến giáo đối với thiên đạo một phương mà là âm dương hai giới chiến đấu luân hồi đại đế là âm gian người mạnh nhất cũng đã trở thành trong lượng kiếp người mạnh nhất dương gian các đại năng không người là kia đối thủ cực quang thần quân Kiếm thần bắt đầu chân nhân bị ngạn đạo quân chờ ở thần thoại bên trong địa vị cực cao đại la liên tiếp bị luân hồi đại đế phong ấn chấn áp, có thể cùng luân hồi đại đế chống lại tồn tại càng ngày càng ít. Chiến giáo mặc dù dung nhập dương gian trận doanh nhưng Diệp chiến đồng dạng bị luân hồi đại đế phong ấn, hai huynh đệ chiến đấu rất vô cùng thê thảm, chuẩn xác mà nói là Diệp chiến rất thê thảm. Luân hồi đại đế triển lộ lượng kiếp bắt đầu đến nay không người từng đạt đến qua vô địch chi tư. liên đỉnh phong diệp chiến đều không có mạnh mẽ như thế qua vô luận âm gian còn là dương gian đều cảm thấy luân hồi đại đế muốn c h u n g kết lượng kiếp tại không người biết được luân hồi tuyệt địa bên trong nơi đây phong ấn rất nhiều đại la chỉ có đại la mới có thể miễn cưỡng ở đây sinh tồn nơi này là luân hồi đại đế sáng lập đặc thù không gian bị nhốt người đều không thể đào thoát hoàng kinh tuyệt ngồi xuống trên mặt đất khi các đại la đều tại ủ rũ cùng đợi lượng kiếp lúc kết thúc hắn vẫn không có hết hy vọng không cách nào truy cầu đạo hạnh bên trên tăng trưởng, hắn chỉ có thể truy cầu tâm tình. đạo tổ từng nói tu tâm cũng là có thể thông thánh. hắn muốn biến cường, hắn cường đại hơn đến lại để cho tiên đạo chúng sinh đều ảm đạm biến sắc. hắn đắm chìm tại loại này cực hạn trong khát vọng, mặc cho nghiệp lực rót vào trong cơ thể mình, mặc cho những kia bị nhốt đại la mặt trái tâm tình ảnh hưởng chính mình, hắn thầm nghĩ trở nên mạnh mẽ. thời gian dần qua, hắn đã nghe được hai đạo thanh âm. tốt cố chấp trở nên mạnh mẽ ý chí chiến đấu hắc hắc lượng kiếp thật thú vị không bằng chúng ta cũng tham dự thoáng một phát miễn cho muôn dân trăm họ đều quên chúng ta tồn tại hoàng kinh tuyệt tưởng rằng nghe nhầm cho nên không để ý đến một cổ sát khí ngất trời kinh động đến từ tiêu cung kinh động đến toàn bộ tiên đạo bạch kỳ vừa trở về đang cùng mộ linh lạc trao đổi kết quả bị cổ sát khí kia hù đến ồ tại sao là hắn hắn vì sao có thể trở nên cường đại như thế ở đâu ra lực lượng? Mộ Linh Lạc nhíu mày, kinh ngạc vấn đạo. Bạch Kỳ t ắ c tác kêu kỳ lạ đạo, chẳng lẽ là kinh tuyệt thiên phú? Không đúng, thiên đạo cũng tại dị động. Mộ Linh Lạc không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, ta cũng không có nhúng tay, đều là cá nhân cơ duyên. Coi như hắn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ là cùng Luân Hồi Đại Đế không sai biệt lắm mà thôi. k ế tiếp liền xem hai người quyết chiến, một trận chiến định càn khôn. lần thứ hai lượng kiếp so với lần thứ nhất lượng kiếp mà nói quả thật vô cùng thê thảm nhiều lắm tử thương sinh linh vượt xa quá đi mặc dù đám đại năng đều không có tận lực nhằm vào muôn dân chăm họ có thể thần tiên đánh nhau phàm linh gặp nạn mấu chốt nhất chính là lần này lượng kiếp ở bên trong có đại la vẫn lạc lượng kiếp đã đến lúc kết thúc đầy người sát khí hoàng kinh tuyệt xé rách không gian hàng lâm đại la tiên vực hắn sát khí thật sự là quá áp lực lệnh người tham chiến tất cả đều ghé mắt bao gồm luân hồi đại đế ở bên trong lun hồi đại đế nhíu mày hắn tại hoàng kinh tuyệt trên người cảm nhận được hai cổ điểm xấu khí tức hoàng kinh tuyệt chậm rãi ngẩng đầu phải đồng tử huyết hồng mắt trái sâu cho khuôn mặt vậy mà hiện ra hai loại biểu lộ một loại là cương quyết bướng bỉnh một loại là âm lãnh chương 743, t thiên đạo công đức trí bảo hoàng kinh tuyệt từ luân hồi tuyệt địa giết ra lấy tuyệt đối bá đạo khí thế lại để cho lượng kiếp lại có mới biến số mục tiêu của hắn chỉ có luân hồi đại đế rất nhanh hai người liền triển khai một hồi kinh thế đại chiến, làm cho chiến vực bên trong mặt khác đại năng cũng không khỏi không dùng bản thân pháp lực che chở chính mình, không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. hai vị vượt qua đại la kim tiên tồn tại rất nhanh liền nhảy ra thiên ngoại, tại trong hư không chiến đấu, mà ngay cả chư thiên đại đạo thụ đều bị khí thế của bọn hắn dung chuyển. bọn hắn còn chưa đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên trình độ, nhưng luận thực lực đã không phải là đại la kim tiên có thể địch, sở dĩ không cách nào đột phá. Nguyên nhân chủ yếu là tiên đạo còn không cách nào thừa nhận vị thứ hai hỗn nguyên đại la kim t i ê n nương theo lấy luân hồi đại đế hoàng kinh tuyệt n g a h đón quyết chiến đại la tiên v ự c bên trong hỗn chiến lần nữa bộc phát khương trường sinh đã chứng kiến kết cục cho nên cũng không kinh ngạc ban cho hoàng kinh tuyệt lực lượng chính là hắn ban đầu ở vô tận hư không chỗ thu thập hai cái đại đạo ma thần ách vận chi thần tâm ma chi thần bọn hắn bản thân không có cường đại như vậy lực lượng có thể dung hợp thiên đạo nhiều năm như vậy. bọn hắn sớm đã dung nhập thiên đạo bên trong, có được thuộc về mình một phần khí vận. Bọn hắn khí vận chủ yếu cùng thiên đạo kiếp nạn có quan hệ, cho nên tại trong lượng kiếp, bọn hắn khí vận tối cường. Khương Trường Sinh cũng không phải phản cảm bọn hắn hành động như vậy, bởi vì bọn họ cũng là cảm nhận được thiên đạo nhu cầu. Luân hồi đại đế kế thừa Diệp Chiến lượng kiếp chi tử, dẫn đến thiên đạo cần một vị khác lượng kiếp chi tử đến cùng luân hồi đại đế cảnh giới, cho nên bọn hắn liền nhảy ra ngoài. Khương Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi. tại sau này trong năm tháng toàn bộ tiên đạo nghiệp lực đều tại ngưng co lại tuôn hướng đại la tiên vực dẫn đến những kia vẫn còn chiến đấu tu tiên giả nghiệp lực càng phát ra sâu nặng thiên địa bị nghiệp mây bao phủ áp lực đến cực điểm luân hồi đại đế hoàng kinh tuyệt hấp thu nghiệp lực nhất hào hùng ba ngàn năm sau hai người đã tụ tập lượng kiếp một nửa nghiệp lực vô luận ai chết một thân nghiệp lực đều bị thiên đạo bài xuất lượng kiếp cũng sẽ n g h a n h đón chấm dứt cái này là lượng kiếp quá trình tại đào thải đại bộ phận sinh linh dưới tình huống đem nghiệp lực tập trung ở một vị tồn tại trên người lại thuận theo bỏ mình mà bài xuất đến mức còn dư lại nghiệp lực lột xác thiên đạo sẽ từ từ tiêu hóa ở trong quá trình này thiên đạo cũng không phải là chẳng qua là đào thải sinh linh bản thân cũng nghinh đón nào đó tiến hóa tại lượng kiếp sau khi kết thúc sẽ tiến vào càng mạnh hơn nữa giai đoạn trong khoảng thời gian này vẫn là tu tiên giả vô số kể đại la vẫn là dị tượng có thể nói là trăm năm một lần Đại khái lại qua đi 5.000 n ă m Hoàng Kinh Tuyệt cuối cùng bại bên dưới trận đến. Luân hồi Đại Đế người cười cuối cùng, mà đạo côn lôn, vạn Phật thủy tổ, khương nghĩa chờ từng chúa tể vượt qua một lần lượng kiếp tồn tại cũng bởi vì luân hồi Đại Đế mà ảm đạm biến sắc. Nương theo lấy Hoàng Kinh Tuyệt bị chém xuống đỉnh đầu, trên trời nghiệp mây đi theo phá vỡ một cái lỗ h ồ n g ánh mặt trời rơi hạ xuống, phủ chiếu mặt đất. Tại bị chém đầu trước đó, Hoàng Kinh Tuyệt đã mất đi sức chiến đấu. thân thể đứng ở một chỗ trên đỉnh núi một màn này bị vô số tu tiên thế hệ chứng kiến nương theo lấy nghiệp lực lui tán lý trí khôi phục nhìn qua hoàng kinh tuyệt thi thể tất cả đều cảm khái rất sâu đến từ địa tiên giới hình thiên nắm chặt hai đấm hắn là hỗ trợ dương gian trận doanh hơn nữa vô cùng sùng bái hoàng kinh tuyệt cường đại hoàng kinh tuyệt cường đại thật sâu kích thích đến hắn hắn vô pháp lý giải đại la kim tiên bị chém đầu sao liền thất bại thật tình không biết Hoàng Kinh Tuyệt tại chém đầu trước đó, Đại La Đạo Quả đã bị đánh toái, hồn phách bị Luân Hồi Đại Đế rút đi, chém đầu chẳng qua là hướng Thiên Đạo tuyên cáo mà thôi. Võ Tắc Tiên Thánh một mực ở trên trời xem cuộc chiến, hắn âm thầm cảm khái, vô luận là Luân Hồi Đại Đế, còn là Hoàng Kinh Tuyệt chiến đấu thiên phú đều cực cao, thậm chí lại để cho hắn đều có chút cảm thấy không bằng. Thực tế Luân Hồi Đại Đế cho hắn một loại cảm giác quỷ dị, hắn cảm giác cảm thấy Luân Hồi Đại Đế tập qua võ. một chiêu kia nhất thức rất có võ đạo bá đạo cương mãnh thiên địa yên tĩnh khương trường sinh cũng không có tuyên bố cái gì lại để cho chúng sinh chính mình đi tiếp thu cũng không lâu lắm thiên đạo công đức bắt đầu hàng lâm đạt được lớn nhất công đức tự nhiên là luân hồi đại đế ngay tiếp theo địa phủ đều đạt được to lớn công đức đến tận đây về sau địa phủ sẽ cùng thiên đình địa vị ngang nhau thiên đế cảm nhận được to lớn thiên đạo công đức dũng mãnh vào âm gian sắc mặt của hắn có chút biến hóa trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể quá an nhàn. thiên đạo đại thế, không phải không phạm sai lầm có thể đặt chân thiên đình không hướng đi về trước, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. giờ khắc này thiên đế bắt đầu triển vọng tiếp theo lượng kiếp. hắn đột nhiên cảm thấy lần này lại để cho địa phủ đạt được công đức cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có lợi cho thiên đình bay lên. càng ngày càng nhiều thiên đạo công đức hàng lâm, tựa như rơi xuống một hồi kim vũ. bao trùm chư thiên vạn giới may mắn còn sống sót xuống sinh linh đắm chìm trong trận này kim vũ bên trong trong lòng oán khí áp lực không còn sót lại chút gì chúng sinh đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác trong tử tiêu cung bạch kỳ nhịn không được vấn đạo hoàng k i n h tuyệt cứ như vậy chết khương trường sinh bình tĩnh nói đệ tử của ta chỉ có ta có thể xử tử nói đến tàn khốc nhưng cái này là sự thật khương trường sinh có thể cho chúng sinh lớn nhất công bằng nhưng hắn cũng sẽ che chở bên cạnh của mình người nếu không những kia cố gắng nghĩ muốn đi đến bên cạnh hắn tồn tại đổ cái gì bất quá tại trong lượng kiếp thất bại hoàng kinh tuyệt không có nửa phần chỗ tốt còn có thể ở ẩn rất nhiều năm khương trường sinh ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không từ nơi này trận trong thất bại tìm hiểu cái gì hắn đã từ luân hồi đại đế trong tay nhiếp đi hoàng kinh tuyệt hồn phách tin tưởng luân hồi đại đế có thể minh bạch hết thảy thiên đạo công đức bỏ ra Nhập kiếp người hưởng thụ lấy thiên đạo ban ân, tất cả nhập kiếp người tu vi đều tại tăng trưởng, mà ngay cả khương trường sinh vị này sáng tạo thiên đạo tồn tại cũng tại tăng trưởng tu vi. Chẳng qua là hắn khoảng cách đột phá càng cao cảnh giới, còn không biết có bao nhiêu lâu, hết thảy phải đợi hồng mông đại đạo triệt để thành hình. Bất quá coi như không thể đột phá, tu vi của hắn cũng có thể một mực tăng trưởng, vượt qua đạo niệm chi chủ cũng không khó. Cũng không biết ngoại trừ đại đạo ý chí bên ngoài. Đại thiên thế giới có hay không tồn tại vượt qua đạo niệm chi chủ tồn tại? Lôi vân cuồn cuộn, sóng biển từng trận. Hoàng kinh tuyệt ngồi xuống tại trên bờ cát, hai mắt vô thần nhìn qua mặt biển phần cuối. Hắn không cách nào tiếp nhận chính mình thất bại. Nhất là tại đạt được hy vọng sau lại lần thất bại. Ngươi biết ngươi thua ở nơi nào? Một giọng nói truyền đến, cả kinh hoàng kinh tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, đi theo quỳ l ạ hành lễ. Lão, lão sư. Hoàng kinh tuyệt cái chán rán tại cát đá bên trên. sấu hổ đến cực điểm, không dám đối mặt Khương Trường Sinh. Biết được chính mình sống sót sau, hắn cũng không có kinh hỉ. Hắn thậm chí có loại nghĩ muốn tự vẫn xúc động, không biết làm sao tại đây phiến thiên địa bên trong, hắn cả đời khởi ý nghĩ này vô hình cảm giác áp bách liền lại để cho hắn không thể động đậy. Khương Trường Sinh nhìn qua mặt biển, bình tĩnh nói: Kỳ thật ngươi cũng không có yếu hơn hắn, thậm chí luận bản thân thực lực, ngươi so với hắn càng mạnh hơn nữa. Hắn có thể thắng là bởi vì hắn sau lưng có địa phủ. ngươi thấy được chính là hắn một thân một mình chiến đấu khí phách, thật tình không biết tại âm gian hàng tỷ vạn hồn phách đều tại cầu nguyện hắn có thể thắng địa phủ khí vận tất cả đều tại trợ giúp hắn. Nghe vậy hoàng kinh tuyệt ngẩng đầu, hắn rất muốn nói mình cũng có chỗ dựa, cái kia chính là kinh tuyệt, có thể hắn ý thức được mình cùng kinh tuyệt quan hệ cũng không chặt chẽ, tại thêm vào tiên đạo trước đó chính là như thế, hắn hưởng thụ lấy kinh tuyệt bồi dưỡng, hắn sẽ ở kinh tuyệt nguy nan lúc ra tay nhưng là liền không hơn. song phương quan hệ cũng không chặt chẽ hắn cũng không có tại kinh tuyệt bên trong giảng đạo thi ân hắn sinh ra cô độc không bị bất luận cái gì tình cảm trói buộc hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình đầy đủ cường đại có thể che chở hết thảy chẳng lẽ hắn sai rồi suy nghĩ thật kỹ đi qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn ngươi đi một địa phương tới kiến thức thoáng một phát đại đạo lực lượng vứt bỏ lời nói này khương trường sinh quay người hoàng kinh tuyệt vô ý thức quay đầu nhìn lại cũng đã nhìn không tới lão sư thân ảnh lượng kiếp chấm dứt vạn năm sau vạn vật tân sinh tiên đạo khôi phục sinh khí đám đại năng bốn phía giảng đạo làm phép sinh linh thiên đình được thiên đế chỉ thị tiến về trước thiên ngoại chủ trì những kia từ đạo tổ sáng lập thiên địa mới thiên đạo khí vận không ngừng bành trướng đại la tiên vực cũng tại không ngừng biến lớn thiên địa kéo dài tới xuất hiện càng ngày càng nhiều kỳ quan chi địa cũng ra đời càng ngày càng nhiều mới chủng tộc thậm chí có chút chủng tộc ẩn chứa to lớn thiên đạo khí vận hết thảy đều lộ ra vui sướng hướng quang vinh đạt được to lớn công đức sau luân hồi đại đế cũng không có bế quan đột phá mà làm mang theo hoàng tuyền trở lại âm gian hắn đem công đức luyện hóa hết một kiện trí bảo tên là lục đạo luân hồi đại bàn chấn áp địa phủ khí vận lấy công đức trợ vong hồn siêu thoát lần này với tư cách lệnh âm gian vô số vong hồn cảm kích chuyện này lưu truyền rộng rãi luân hồi đại đế dù chưa cảnh giới thành thánh nhưng hắn với tư cách đã lại để cho hắn trở thành chúng sinh trong lòng thánh trong tử tiêu cung khương trường sinh triệu tập các đệ tử của mình lần này liền bình an khương tiền hoang xuyên lăng tiêu cũng tới lão sư cái kia lục đạo luân hồi đại đạo tính toán phát bảo gì cảm giác so với thiên đạo trí bảo còn mạnh hơn mặc dù âm dương cách xa nhau ta cũng có thể cảm nhận được nó cường đại khí tức cực quang thần quân hiếu kỳ hỏi khương trường sinh cười nói đây là thiên đạo công đức trí bảo bảo vật này sẽ theo thiên đạo khí vận tăng cường mà thay đổi mạnh mẽ dĩ vãng thiên đạo trí bảo chưa hẳn có thể chấn áp nó hắn chuẩn bị tại lần tiếp theo giảng đạo lúc một lần nữa chế định thiên đạo phát bảo phân hóa thiên đạo trí bảo tất nhiên cùng thiên đạo liên quan có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng dạng này mới không còn bị thời đại đào thải đạo côn lôn cảm khái nói luân hồi đại đế cố tình hoài chúng sinh lòng dạ có thể đem khổng lồ như vậy công đức dùng tại tạo phúc muôn dân chăm họ trên người chúng ta không kịp những người khác đi theo gật đầu đổi lại là bọn hắn tất nhiên sẽ dùng tại bản thân tu vi tăng cường bên trên lượng kiếp chấm dứt địa phủ khí vận tản đi luân hồi đại đế khôi phục thành đại la kim tiên tu vi khoảng cách đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên còn rất xa xôi tại không hấp thu công đức dưới tình huống hắn không cảm giác được tường ngăn cách cho nên hắn thực sự không phải là bởi vì không cách nào đột phá mới lựa chọn cử động lần này hắn là chân tâm thật ý nghĩ tạo phúc muôn dân trăm họ tạo phúc tiên đạo khương trường sinh đạo ta sẽ không bắt buộc các ngươi noi theo bọn hắn nhưng tạo phúc muôn dân chăm họ chắc chắn đạt được thiên đạo hồi quỹ luân hồi đại đế về sau sẽ tiền đồ vô lượng vị thứ hai thiên đạo tiên thánh chính là hắn nghe vậy chúng đệ tử ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn lần này gọi các ngươi tới là muốn cho các ngươi theo vi sư xuất chinh đại đạo thần đình đại đạo thần đình chính là cái kia cái gọi là đại đạo lực lượng trước đó thương sinh thiên làm loạn lượng kiếp đại đạo lực lượng đều là bọn hắn khương trường sinh lời nói này lệnh chúng đệ tử động dung xuất chinh đại đạo thần đình đế tuyệt gấp khó giàn nổi mà hỏi lão sư ngài đã có thể truy xét đến đại đạo hành tung chương 744, cuồng vọng ân bỏ mặc bọn hắn tính toán tiên đạo chính là tại suy diễn vị trí của bọn hắn khương trường sinh nhẹ giọng hồi đáp nghe được chúng đệ tử tâm thần kích động tại trong lượng kiếp đại đạo lực lượng quả thật cho bọn hắn chế tạo không ít phiền toái khi thiên đạo tán loạn một khắc này hàng lâm bọn hắn trong lòng cũng sinh ra đời một tia sợ hãi lo lắng lão sư vì vậy mà thực lực suy yếu tiên đạo vì vậy mà vong tài lượng kiếp trước trung kỳ bọn hắn vẫn cho là chấp quân cờ người thân phận cuối xem lượng kiếp đúng là bởi vậy mới cho đại đạo lực lượng cuột khởi cơ hội nguyên nhân chính là như thế bọn hắn trong lòng một mực có á i náy thẹn với thiên đạo thẹn với lão sư khương trường sinh có thể nghe được lòng của bọn hắn âm thanh vì vậy lời nói thấm thiế đạo cuối cùng có một ngày các ngươi cũng sẽ trở thành tính toán cục chủ đạo người tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống chớ chủ quan hắn cho phép đại đạo lực lượng xâm lấn đó là tại hắn cảm giác trong phạm vi nhưng những đệ tử này cũng không thể hoàn toàn cảm giác thiên đạo từng cái nơi hẻo lánh chúng đệ tử gật đầu vạn Phật thủy tổ hiếu kỳ hỏi lão sư cái kia đại đạo thần đình đến tột cùng là lai lịch ra sao khương trường sinh đem chính mình đối với đại đạo thần đình nhận thức nói ra nghe được chúng đệ tử cảm thấy ngạc nhiên cùng với phẫn nộ nguyên lai like cái gọi là đại đạo sau lưng là một đám đạo thống chi chủ liên thủ ngụy trang quả thực buồn cười vĩnh hàng tộc cùng thương sinh thiên ngôn luận lại để cho tiên đạo tại đại thiên thế giới vị trí rất xấu hổ phàm là biết được tiên đạo đạo thống đều cho rằng tiên đạo là đại đạo không dung dị số đáng giận lão sư khi nào thì đi phải diệt trừ bọn hắn để cho bọn họ biết cái gì gọi là nhân quả báo ứng cực quang thần quân tức giận nói khương trường sinh cười nói kỳ thật bọn hắn nói đúng tiên đạo đúng là đại đạo dị số không được đại đạo chấp nhận, có thể bọn hắn ít nhất một nửa, cái kia chính là tất cả đại đạo cũng không bị đại đạo dung thân. chẳng qua là tiên đạo đã từng chú t ể qua đại thiên thế giới, cho nên tiên đạo bị đại đạo thần đình kiêng kỵ, cũng bị những kia đạo thống chi chủ kiêng kỵ. tiên đạo tương lai đường như trước khó khăn, mặc dù tiêu diệt đại đạo thần đình, cũng sẽ có mặt khác đạo thống đứng ra. dù sao đại thiên thế giới tranh đấu không chỉ đợi tiên đạo phát triển tới trình độ nhất định, cũng chậm sớm đối mặt đại đạo ý chí. chúng đệ tử riêng phần mình suy tư về bọn hắn đều muốn sau này có thể làm cái gì không chỉ có là là thiên đạo cũng là vì mình các đệ tử cho đến ngày nay bọn hắn mỗi một vị đều có chính mình nhân quả bọn hắn cũng không chỉ chính là thiên đạo tu luyện khôi lỗi cũng có tâm tình của mình hàn huyên một hồi lâu khương trường sinh đứng dậy sau đó vung tay áo mang theo chúng đệ tử biến mất tại trong điện chúng đệ tử trước mắt ngoáng một cái lần nữa mở mắt lúc dĩ nhiên đi vào hư không bọn hắn đột nhiên phát hiện mộ linh lạc tồn tại vội vàng khom lưng hành lễ đạo tổ có một vị đạo nữ chẳng qua là chúng sinh đều biết sự tình tại rất nhiều thần thoại bên trong mộ linh lạc được xưng là đạo mẫu chẳng qua là đạo mẫu vô cùng điệu thấp chúng sinh tiếp xúc không đến cho nên lộ ra hư vô mờ mịt nhưng với tư cách đạo tổ đệ tử bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu mộ linh lạc tồn tại mộ linh lạc nhẹ nhàng gật đầu chúng đệ tử đi theo nhìn về phía phía trước khương tiền hiếu kỳ hỏi r a r a mang theo chúng ta không chỉ là vì phát triển kiến thức đi đệ tử khác đi theo nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh đạo dù sao cũng phải để cho bọn họ trả giá chút gì đó đại đạo cũng không tệ đại đạo chúng đệ tử nhãn tình sáng lên lúc trước tại lượng kiếp bên trong chiến giáo những kia đại năng dựa đại đạo biểu hiện thế nhưng là để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng huống hồ tu tiên cũng là muốn ngộ đạo nếu là có thể đạt được đại đạo tổng so với quan sát đo đạc hư không đại đạo quy tắc mạnh hơn chỉ là như vậy làm, bọn hắn lo lắng bị đại đạo lực lượng ăn mòn. Khương Trường Sinh nhưng không có nói cái gì nữa. Bọn hắn đi về phía trước tốc độ rất nhanh, cùng lần trước mang bạch kỳ tiến về trước hư không bất đồng. Khương Trường Sinh cũng không muốn chậm trễ thời gian. Thần bí hư không bên trong, đại đạo thần đình hơn một ngàn tôn thân ảnh như trước chờ. Bọn hắn không dám tự tiện rời đi, sợ hãi đạo tổ hiểu biết chính xác hiểu lai lịch của bọn hắn, lại từng cái đánh bại.ít nhất ở chỗ này bọn họ là an toàn nhất. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh mở miệng nói: "đạo tổ đến rồi." Lời vừa nói ra, tất cả thân ảnh đồng thời đứng dậy, tình cảnh đồ sộ mà lên phương n h ư ợ c như ngầm phát hiện thân ảnh triệt để biến mất. Mấy tức về sau, trong bóng tối xuất hiện một đám thân ảnh, đúng là khương trường sinh đám người. Đạo côn lôn, vạn Phật thủy tổ, bình an, khương tiền đám người nhìn qua nhiều như vậy đại đạo thân ảnh đều là khẩn trương lên. Trong lúc này thế nhưng là không ít đạo niệm chi chủ. cái kia khí thế cùng lượng kiếp bên trong đại đạo hóa thân hoàn toàn bất đồng hoàng kinh tuyệt từ khi đi từ tiêu cung liền trầm mặc ít nói bây giờ chứng kiến đại đạo thần đình các cường giả trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc đạo tổ ngươi thật đúng là tìm tới một giọng nói vang lên đúng là trước đó tại lượng kiếp bên trong cùng khương trường sinh đối thoại chiến chi đại đạo khương trường sinh nhưng không có để ý tới hắn mà là dương mắt nhìn hướng hư không đỉnh hắc ám chỗ sâu có một tôn đạt tới đạo niệm chi chủ đỉnh khủng bố tồn tại kinh khủng kia khí tức che giấu rất khá nhưng chạy không khỏi khương trường sinh đôi mắt đại đạo thần đình đạo niệm chi chủ vậy mà vượt qua 300 số lượng mặt khác tồn tại yếu nhất giá trị con người cũng tại 90 ư ớ c thiên đạo hương hỏa giá trị bên trên nói cách khác chỉ có đạt tới vĩnh hằng tộc tộc trưởng thực lực mới có tư cách thêm vào đại đạo thần đình đừng nói vĩnh hằng trí thượng chỉ là vĩnh hằng thần tôn cũng đủ để hoành hành đại thiên thế giới Dù sao đại thiên thế giới vô biên vô hạn, không có ân oán dưới tình huống, cao cảnh giới tồn tại rất khó đụng phải lẫn nhau, đến mức đạo niệm chi chủ đó là đại thiên thế giới chúng sinh nghe đều không có nghe nói qua tồn tại. Khương Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra Thái Thủy Niết Bàn Thương bình tĩnh nói: Bọn ngươi mà lại xem trọng, các ngươi muốn truy cầu lực lượng như vậy. Tiếng nói hạ xuống, hắn về phía trước đạp mạnh, đi đến các đệ tử phía trước, các đệ tử tất cả đều khẩn trương lên, mắt nhìn phía trước. sợ bỏ qua cái gì, cuồng vọng. một đạo âm thanh lạnh như băng hàng lâm phía trên xuất phát ánh sáng màu đỏ, m ộ linh lạc đạo côn lôn đám người dương mắt nhìn lại, chứng kiến đỏ sậm trong hư không hiện ra một tôn quái vật khổng lồ, thân hình như rồng, mọc ra tám đối với cánh bằng thịt, kinh mạch như là đại đạo giao thoa, nó quan sát toàn bộ hư không, phảng phất hư không bên ngoài cổ xưa thần linh hàng lâm. này long thân hiện lên màu xanh đậm, tứ trảo như treo ngược núi, đỉnh núi sắc bén, kia đầu rồng giống như sư. Long r i á c phía sau là nồng đậm thương phát, Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được những kia sợi tóc chính là bất đồng đại đạo quy tắc biến thành đối mặt này tồn tại, mộ linh lạc đạo côn lôn đám người đều là cảm thấy rung động. Này tồn tại to lớn là bọn hắn đang nhìn đến trước không tưởng tượng nổi. Này tồn tại khí tức càng là làm bọn hắn bản năng sợ hãi, phảng phất lại đối mặt sáng tạo đại thiên thế giới tạo vật chủ, cái loại này trực diện linh hồn uy áp khó có thể nói hình dáng. Khương Trường Sinh cũng bị đối phương hình tượng kinh đến. bất quá tính toán giá trị con người hắn lại bình tĩnh hẳn là ba nghìn đại đạo tụ tập có thể càng dọa người khương trường sinh cầm trong tay thái thủy niết bàn thương bay thẳng đến thần bí tồn tại vung lên giờ khắc này hư không bất động xuống chỉ có tay của hắn thái thủy niết bàn thương cùng với thần bí tồn tại ba nghìn đại đạo sợi tóc vẫn còn di chuyển chứng kiến hắn hơi thương thần bí tồn tại hai mắt xuất phát ra hung quang thần bí tồn tại ba nghìn đại đạo sợi tóc tất cả đều hướng khương trường sinh xuất phát ra 3.000 đại đạo t r ù m tia sáng giờ khắc này đại đạo thần đình các cường giả đều bị đại đạo hào quang che giấu thái thủy niết bàn thương oanh ra một đạo không thuộc về đại thiên thế giới hào quang màu tím cùng 3.000 đại đạo lực lượng chạm vào nhau khương trường sinh dùng bản thân pháp lực bảo vệ mộ linh lạc đám người nhưng phía trước đại đạo thần đình cũng không có bị bảo vệ số ít đạo niệm chi chù chậm chạp phòng thủ rất nhiều vĩnh hằng trí thượng lập tức tan thành mây khói hai cổ chí cường lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt, c ó phân cao thấp. Khương Trường sinh nhếch miệng lên, thầm nghĩ nếu như là lượng kiếp trước đó, khả năng còn phải với người dày vò một phen, nhưng hiện tại điểm ấy lực lượng cũng không đủ. Cánh tay phải của hắn chấn động, mũi thương về phía trước đẩy, hào quang màu tím phóng đại, Thái Thủy Niết bàn thương hồng mông lực lượng lấy cực kỳ bá đạo khí thế c h u tán 3.000 đại đạo lực lượng xuyên thủng thần bí tồn tại long thân, thần bí tồn tại căn bản không kịp tránh né, nương theo lấy thần bí tồn tại bị trọng thương. lúc này thì có vượt qua trăm tôn đại đạo cường giả trôn vùi những này đại đạo cường giả trôn vùi sau để lại đại đạo bổn nguyên lơ lửng tại chỗ cũ khương trường sinh còn muốn lần nữa ra tay thần bí tồn tại đột nhiên hóa thành ba nghìn đạo lưu tinh bay về phía phương hướng bất đồng vừa bay ra liền biến mất mà lấy khương trường sinh thần niệm cũng không cách nào bắt đến tung tích của hắn phảng phất đã nhảy ra đại thiên thế giới hết thảy khôi phục bình thường đối với khương trường sinh cùng số ít đạo niệm g h chi chủ mà nói quá trình cũng không phải là một cái chấp mắt nhưng đối với tuyệt đại đa số tồn tại mà nói so với một cái chấp mắt còn muốn ngắn g ủ i đ ạ o côn lôn vạn Phật thủy tổ đám người căn bản không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên từ mang sau đó cái kia mang cho bọn hắn vô tận cảm giác áp bách thần bí tồn tại liền biến mất bọn hắn đột nhiên cảm thấy đại la kim tiên không coi là cái gì đối mặt lão sư lực lượng đại la kim tiên quá nhỏ bé Hoàng Kinh tuyệt chán trường tâm lần nữa sinh ra đời tham vọng cường đại như thế, lão sư đối với hắn vẫn ôm lấy kỳ vọng cao. Hẳn là hắn thật không phải thiên tư không được, chẳng qua là đi lầm đường. đệ tử khác có tất cả bất đồng tâm tình, nhưng đều cảm thấy rung động. Mỗi một lần thấy lão sư ra tay, đều có thể đánh vỡ bọn hắn nhận thức. So với việc bọn hắn rung động, hưng phấn, đại đạo thần đình một phương thì tràn ngập hoảng sợ. Tất cả đại đạo cường giả lập tức bỏ chạy, có trong nháy mắt nhảy ra mấy cái lĩnh vực. có chui vào thời không đường hầm, mượn nhờ thời gian đại đạo trốn vào mặt khác thứ nguyên, có xé rách không gian, tan biến tại đại đạo loạn lưu bên trong. Khương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bên hông hồng hồ lô bay ra một đạo bạch quang, đúng là chạm tiên phi đao, nhanh chóng biến mất. phía trước đại đạo, các ngươi thử nhận lấy đi, có thể thu bao nhiêu thu thập bao nhiêu, tất cả bằng tạo hóa. Khương Trường Sinh mở miệng nói, phía trước đại đạo đều là đại đạo quy tắc, thậm chí có đại đạo bổn nguyên. bản chất cao hơn chúng sinh nhận thức đại đạo lực lượng mặc dù tại đâu đó vẫn không nhúc nhích chúng đệ tử dự đoán được những này đại đạo cũng phải xem bản thân cảm ngộ chúng đệ tử lập tức tiến đến khương trường sinh thì tại tại chỗ chờ đợi thuận tiện dò xét này mãnh đặc t h ủ không gian nơi đây hư không độc lập bên ngoài đại thiên thế giới mặc dù là đạo niệm chi chủ cũng rất khó phát hiện nơi đây nơi này đại đạo khí tức nồng đậm đoán chừng 3.000 đại đạo quy tắc đều có có thể bị đại đạo thần đình lựa chọn tại đây tất nhiên không đơn giản thật tốt địa phương khương trường sinh đột nhiên sinh ra một ý tưởng ở chỗ này sáng lập một phiến thiên địa phát triển tiên đạo cũng tốt phòng bị có đại đạo lực lượng một lần nữa sinh ra đời hắn lúc này đem tất cả khí vận giá trị dùng để sáng tạo thiên địa trải qua lượng kiếp sau hắn khí vận giá trị tăng nhiều không ít đầy đủ sáng tạo một phương vượt qua đại la tiên vực đại thiên địa